Trường 347, cũng bởi vậy ngay đó người một nhà đều ăn mặc thập phần thể diện, Lư Minh Hải cùng Chu Tiến ra ra vào vào tiếp đón tới nhóm thân thích cùng thôn dân uống rượu, còn Mai Thị dẫn Lư Kiều Nguyệt ôm tiểu điểm điểm cùng một đám phụ nhân trong thôn nói chuyện phiếm. Cũng chỉ có Lư Quảng Nghĩa cùng Quế Nha hơi chút vất vả, cần chiếu cố để tâm các nơi cùng với an bài đồ ăn cho mỗi bàn. Trải qua một tháng dốc lòng điều dưỡng, lúc này Lư Kiều Nguyệt một chút đều không có dáng vẻ chật vật mới vừa sinh hài tử xong, cả người được dưỡng trắng hồng. Đặc biệt nàng hôm nay mặc một thân ửng đỏ, váy lụa nguyệt bạch, chải cái búi tóc sau đầu, cài trâm vàng con bướm, thoạt nhìn phá lệ diễm quang, hơn nữa hiện giờ cho hài tử bú, trước ngực càng thêm đẫy đà, cho người ta cảm giác giống như là một quả đào, rút đi ngây ngô, rốt cuộc thành thục lên, có một cỗ kiều mị ý nhị thuộc về phụ nhân đã kết hôn, bất quá lúc này trên mặt Ly. Kiều Nguyệt mang theo một tia bất lực. Mấy đại nương đại thầm trong thôn này đó cùng nàng nói quá trực tiếp, không kiêng dè, sữa đủ sao, oa nhi đủ ăn sao, nhớ trước đây ta sinh xxx nhà ta, sữa rất tốt, nhắm thẳng mà phun, nhớ Tới chuyện này, Lư Kiều Nguyệt liền muốn cười, nhưng nghe được nương nàng nói hai tử đều ăn không hết, nàng lại đỏ mặt. Con vì cái gì sẽ đỏ mặt, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, bên này đang nói, một người làm mọi người không tưởng tượng được tới cửa. Người này như tự quen thuộc, không ai tiếp đón nàng, chính mình liền vào cửa. Vừa tiến đến liền đến bên chỗ phụ nhân. cười tủm tỉm mà cùng một đám người chào hỏi, cũng đối với hai mẹ con. Mai Thị nói, "Đây là cháu ngoại gái đi, lớn lên thật tốt." Nhìn đôi mắt đen bóng bảy này. "Tới, cho gì ôm một cái, người này đúng là Lư Kiều Mai." Mai Thị cùng Lư Kiều Nguyệt có chút kinh ngạc, phải biết rằng Lư Kiều Mai từ lần đó liền lại không tới cửa nhà mình nữa. Ngày thường nghe người ta nói nàng cực ít ra cửa. Sao liền hôm nay lại tới? Đặc biệt nhà mình hôm nay cũng không có mời một nhà đại phong, mai thị để ở trong tay sơ sơ, tức khắc phi một. Ngồm, cùng nương nàng một cái đức hạnh, chính là cái mặt ngoài tỏa sáng, thích dẫm lên người khác để cho chính mình giành vinh quang, đang nói, Chu Tiến đi đến, hỏi, sao vậy? Trước mặt nam nhân, Lư Kiều Nguyệt tự nhiên không nói rõ tiểu tâm tư chính mình. chẳng lẽ nói ghét bỏ nhân gia đưa lễ quá, còn nói nhân gia không nên mua cái khóa bạc lớn như vậy. Loại sự tình này là khó có thể mở miệng, chỉ có thể tùy tiện tìm lấy cớ đem hắn có lễ. Qua đi, nhà chính, Lư Kiều Mai khóe mắt quét đến thân ảnh cao lớn kia, đôi mắt không nhịn sáng ngời, này như thế nào có thể muốn. Nhìn khóa bạc sáng choé, Lư Kiều Nguyệt cuống quýt nói, Có. Đại nương trong thôn nói xen vào, Tịch Mai cũng quá hào phóng, chính là vậy, bạc khóa thật xinh đẹp, sợ là phải tốn không ít bạc. Lư Kiều Mai không thèm để ý mà xua xua tay, này có gì? Này vẫn là lần đầu tiên ta làm gì đâu. Nói xong, liền đem khóa bạc hướng tã lót điểm điểm để vào, Lư Kiều Nguyệt sợ cổng tới hai tử, chỉ có thể bắt được trong tay. bất quá nghĩ người là có ý. Tốt, rốt cuộc vẫn là cằm tạ mà cười cười, nhưng ngay sau đó nàng liền cười không nổi, bởi vì trong đám người có mấy cái đại thẩm cùng tiểu tức phụ vây quanh Lư Kiều Mai liền thổi phồng lên. Ngôn ngữ luôn là lấy sự hào phóng của Lư Kiều Mai ra nói, cho nãi oa mua cái khóa bạc to như vậy, nói nàng đối đãi với nhị phòng thân cận, đối đãi với cháu ngoại gái đẻ bụng, mà Lư Kiều Nguyệt nhìn như khiêm tốn, kỳ thật một chút ý tứ chống đẩy đều không có, theo lý thuyết việc này hẳn là không trách được Lư Kiều Mai, rốt cuộc nàng cũng quản không được miệng người khác. Nhưng Lư Kiều Nguyệt luôn là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, Mai thị thấy nữ nhi biểu tình không đúng, nhân cơ hội đề hai tử uống sữa, đem Lư Kiều Nguyệt kéo ra. Hai người tránh đi phòng trong, Mai thị hỏi làm sao Lư kiểu nguyệt cũng không giấu nàng Đem khóa bạc trong tay đưa qua Linh tinh vụn vặt Không sai biệt lắm đều là chuyện cho oa nhi ăn Sữa Lư kiểu nguyệt xưa nay là người ra mặt mỏng Cũng rất ít ra cửa Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói gì Chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt trôn đầu môi Ở một bên ôm hài tử không ra Tiếng Nghe nương nàng giúp nàng trả lời Sữa đủ ăn Lúc trước vì cho nàng xuống sữa trong nhà giết mười mấy con gà. Tiến tử là nam nhân thương người, ngày mùa đông đi ra ngoài sông vớt cá hầm canh cho nàng, bữa nào cũng đều bồi bổ, hai tử đều ăn không hết, thật sự không phải chu tiến trời lạnh như vậy. Còn muốn lăn lộn chính mình, hắn vốn định đi trong huyện mua sắm, nhưng cha vợ nói bên cạnh chính là sông, còn cần đi ra ngoài mua. Đặc biệt mùa đông khắc nghiệt, Trong huyện không chắc mua được cá tươi, cá phải tươi ăn mới bổ dưỡng, Lư Minh Hải một mặt đối với con rể nói như vậy, một mặt kể cho con rể năm đó mai thì sinh hài tử, chính mình vớt cá ra sao. Cứ như vậy, Chu Tiến cũng chỉ có thể xuống sông vớt cá, đều biết Lư gia đại phòng cùng nhị phòng ở giữa có ân oán, vốn dĩ mọi người còn có một ít xấu hổ, nhưng Lư Kiều Mai bình thản ung dung Một chút đều không khách khí, ngược lại làm người xung quanh không biết phản ứng ra sao, Lư Kiều Nguyệt do dự một chút, đem hài tử hướng trước mặt nàng, tay lại là ôm lấy hài tử không. Rời, nàng có chút sợ người là, Lư Kiều Mai trong mắt hiện lên một mạt không vui, nhưng trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài, mà là ngón tay điểm khuôn mặt nhỏ. Lúc sau mới từ trong lòng ngực móc ra cái bạc khóa. ta cái làm gì không có gì tốt, cố ý đi mua cái khóa bạc, tiểu hài tử mang bạc tốt, trừ tai, về sau đại phú đại quý.